Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tại hiện trường là không thể giải thích được. Vụ án thứ hai là một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, không có tình tiết xâm hại tình dục, đặc trưng phạm tội vì tình dục là không rõ ràng. Cuốn chuyện tranh sách khiến ai nấy đều khó hiểu, được Phương Mộc cho là xuất phát từ động cơ muốn lăng mạng hạn nhân. Nhưng những kết quả hiện có đồng thời không chứng minh được điều đó. Trong vụ án thứ ba, Nạn nhân gặp phải sự ngược đãi tình dục của hung thủ cho đến chết. Cuốn băng video và mảnh gốm xứ đều biểu hiện tâm lý dị thường về tình dục của hung thủ, cũng phản ánh được lòng ham muốn chi phối mạnh mẽ đối với cơ thể nữ giới của nạn tại. Trong vụ án thứ tư, nạn nhân bị lột ra, hình nộm manecanh ở bên cạnh lại biểu hiện ra xu hướng sở thích trang phục dị thường của hung thủ. Mặc dù xem xét từ góc độ tâm lý học tình dục, Sở thích về dị trang có thể dẫn đến xu hướng ngược đãi tình dục, nhưng rất ít khi nghe nói kẻ ngược đãi tình dục lại có xu hướng chuyển biến thành sở thích dị trang. Càng khó có thể tưởng tượng một người trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể chuyển từ một kẻ ngược đãi tình dục điên cuồng trở thành một kẻ ham thích dị trang. Nếu như đây là một kẻ có nhân cách phân liệt, vậy thì sự phân liệt của hắn ta không chỉ hai loại, ba loại, mà có thể là rất nhiều loại có thể. Khi sáng sớm thức dậy, hắn ta không biết hắn ta thọt loạn nhân cách nào nữa. Đây sẽ là một người như thế nào nhỉ? Tôi có một suy nghĩ như thế này. Thái Vĩ vẫn ngồi lười biếng bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói. Tôi tin rằng cậu cũng đã cảm nhận được trong mỗi vụ án đều có một đặc trưng không thể giải thích được. Gần như nó đều không hề liên quan đến. Trong vụ án đầu tiên, chiếc kim tiêm cắm vào ngực nạn nhân. Trong vụ án thứ hai là cuốn truyện tranh sách. Vụ án thứ tư là cái máy CD. Đây dường như đều đang ám thị phủ pháp gây án và đặc trưng nạn nhân tiếp theo. Ồ, anh nói nữa xem nào. Thái Vĩ lại hào hứng. Thực ra, sau khi tôi biết được tin phát hiện ra kim tiêm ở hiện trường vụ án đầu tiên, thì tôi đã có cảm giác này rồi. Anh nhìn sang Phương Mộc mắt sáng ngời. Trong vụ án thứ hai, nạn nhân chết trong bệnh viện. Đây là sự ngẫu nhiên hay sao? hơn nữa trong túi của nạn nhân lại phát hiện ra cuốn truyện tranh sách cuốn truyện có nhiều trang miêu tả sự ngược đãi tình dục và nạn nhân trong vụ án thứ ba vừa vặn bị ngược đãi tình dục cho đến chết tôi cảm thấy mỗi một vụ án đều có thể xem xét thành hai hướng mỗi một vật chứng xem ra không liên quan đến vụ án thực ra là đang gợi ý đến đặc trưng của vụ án tiếp theo Phương mộc không hề tiếp lời Thật ra điều này cậu đã từng nghĩ tới rồi. Thái Vĩ không nhắc đến miếng gốm sứ trong vụ án thứ ba, nhưng Phương Mộc nắm khá rõ tư liệu về miếng gốm sứ và về tác giả của nó. Tác giả chế tạo ra bình hoa gốm sứ đó là Grayson Perry, một người có sở thích về dị trang, trang phục kỳ dị. Và trong vụ án thứ tư, hung thủ đã lộ ra nạn nhân mặc trên người hình nộm manơcan nam chính là để bày tỏ khát vọng Trở thành một giới khác của hung thủ Ừ nếu như giả thiết này được thành lập bài trước mắt họ hiện có hai vấn đề một động cơ của hung thủ là gì hay chiếc máy CD ám thị điều gì đây Phương mộc mệt mỏi dai dai Thái Dương đối với loại người tinh thần hỗn loạn như vậy đoán được ra suy nghĩ trong óc hắn ta thì thực sự là quá khó bất luận thế nào Tôi cảm thấy người bị hại tiếp theo vẫn ở trong trường học này. Hơn nữa, Hơn nữa có liên quan đến số 5 Thái Vĩ mặt nặng trình trình, Giúp cậu ta nói hết câu. Có cần cảnh báo với tất cả mọi người trong trường, Cần phải rời xa tất cả các sự vật liên quan đến số năm không? Hai người mơ màng nhìn theo những người đang đi qua đi lại bên cạnh. Những người đó trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, Có những khát quẳng tươi đẹp, về cuộc sống. Khu ký túc xá số 5, nhà ăn số 5, đường chạy số 5, sân bóng số 5. Mặc dù ánh nắng vẫn rực rỡ như thế, nhưng Phương Mộc và Thái Vĩ lại cảm thấy sự âm u và lạnh lẽo.